hay mai tất cả các bạn thử thức truyện dài phía bên kia biển lớn của nhà văn Phổ thị Dạ Khấu danh phi diễn độc tập 42 đường đi đó anh có em cùng đường đi đó giờ em đâu Lộc nhìn chiếc vali, đột nhiên mở ra. Chàng đổ hết các thứ vào một cái túi rồi đưa cho cụ tước. Cụ cất cái này đi, để tôi đem cái vali không qua cho tụi nó. Cụ tước nhìn chàng ngạc nhiên hỏi. Tàu làm như thế với một đích gì? Lộc nhìn cụ tước, giọng thật buồn. Tôi biết, hắc hát báo khi đoạt xong tài sản của cụ rồi, chúng sẽ cho chiếc du thuyền của mình chìm xuống biển. Tôi thấy là không còn cách nào khác để cứu vãn tình thế hơn là tôi phải liệu mạng để cùng chết với tụi nó. Lời nói của Lộc khiến cho ba người sững sốt. Cũ Tước ngỡ ngàng nhìn Lộc. Đừng quá quẩn trí, cậu định làm chuyện gì vậy? Lộc điềm tĩnh nói. Tôi sẽ lá chiếc cano nhỏ với gói thuốc nổ, rồi đâm vào tàu chúng nó. Chỉ còn có cách này mới giải quyết được chiến trường mau lẹ mà thôi. Cụ Tước và A Kỷ trợn to mắt nhìn Lộc. Họ không ngờ là mức độ liều lĩnh của anh chàng lính hải quân Việt Nam còn ghê gớm hơn họ vẫn tưởng. Lộc lấy tay làm dấu cho A Kỷ. Ông làm ơn kéo dây thả chiếc cano xuống nước cho tôi. A Kỷ đưa mắt nhìn Cụ Tước như ngầm hỏi ý kiến. Cụ Tước lặng thinh không nói gì. Quyên bỗng quà lên khóc rồi nhào tới ôm lấy Lộc. <cười> Chú Lộc! chú đừng có bỏ cháu mà đi tìm cái chết như vậy cháu không có muốn rời xa chú đâu <cười> lộc vòng tay ôm lấy nguyên buồn sầu nói chú cũng chỉ muốn suốt đời ở bên cạnh nguyên để săn sóc cho nguyên thôi chú chẳng bao giờ muốn rời xa nguyên nữa bước. nhưng với tình thế này thì chúng mình không còn cách nào lựa chọn khác cả nguyên à thà một mình chú hy sinh Để mọi người còn cơ hội sống sót Chỉ còn một bước ngắn nữa thôi Là Quyên sẽ hoàn toàn tự do Để tìm cho mình một tương lai tươi sáng Chú không thể để bọn hốn kia Chôn vội niềm hy vọng của Quyên xuống lòng biển này được Quyên nắc lên là... <cười> Tại sao Lúc nào chú cũng nghĩ tới cháu Mà không nghĩ tới bản thân mình Sự lo sợ của chú chỉ là dự đoán thôi. <cười> có thể hắc hát báo, không có làm chuyện tàn ác như vậy đâu chú à. <cười> lộc Nhã lắc đầu Tâm hồn nguyên quá cao thượng, nên nghĩ tốt cho mọi người. Hát báo và những tên hải tạc hoành hành trên biển chẳng có khác gì nhau cả. Chúng mang hình dáng con người, nhưng lòng dạc chúng là loài thú vật. Không nên để chúng sống sót Trên cõi đời này lâu thêm nữa Quyên ràng rửa nước mắt Nàng ngước lên nhìn Lộc Có phải Vì câu hỏi Mà cháu không trả lời Khiến cho chú buồn Rồi đâm ra liều lĩnh không Nếu chú muốn nghe Thì Cháu có thể trả lời cho chú Ngay bây giờ Lộc đưa ngón tay lên Chận môi nàng Đừng nói gì nữa cá quy nga Chú không có liều lĩnh đâu, mà trái lại vào phút này chú rất bình tĩnh để hiểu rằng hành động của chú hoàn toàn hợp lý hợp tình. Rồi chàng nhìn thẳng vào mắt nàng giọng thật ấm. Quyên có biết không, được hy sinh cho người mình yêu, đó là nguyện vọng của tất cả những người đàn ông có tình yêu chân thành trên cõi đời này. Chú rất là sung sướng và mã nguyện để được chứng tỏ tình yêu với Quyên bằng cái chết của mình. Quyên ngục đầu vào ngực chàng nứt nở. Chú lọc! Chú không cần phải lấy cái chết để chứng minh thì cháu cũng hiểu tình yêu cao đẹp trong lòng của chú dành cho cháu. Những việc chú làm đã vì cháu còn mang nhiều ý nghĩa cao đẹp hơn là câu nói chú yêu quyền nữa cuộc đời cháu sẽ chẳng bao giờ còn tìm đâu ra một người đàn ông thương yêu cháu cũng như chú <cười> rồi nàng nấc lên nghẹn ngào tiếp <cười> chú Lộc ơi chú có biết không cháu yêu chú <cười> tim lộc quặn thắt chàng nhắm mắt lại giọt lệ lăn dài trên gò má giọt lệ thật ấm Giọt lệ đầu tiên, mặc niệm cho giây phút cuối cùng của một tình yêu thật lãng mạn, nhưng rất bồng manh, ngắn ngủi. Chiếc cano đã được A Kỷ thồng xuống nước. Lộc kỳ sát người Quyên vào lòng mình. Người con gái ngẩng mặt nhìn lên, nước mắt nàng ức đẫm cả khuôn mặt dịu hiền. Bốn mắt nhìn nhau trong màn lệ nhạt nhòa. Đôi môi người con gái hé gợn nụ cười như chờ đợi. Chú Lộc! Chú Hồn Quyên đi! <cười> Lộc cố giữ cho mình không bật lên tiếng khóc. Chàng cúi xuống đặt một nụ hôn cuối cùng trên môi nàng. Cầm tay em, anh khẽ nói, khóc lóc mà làm chi, hôn nhau một lần cuối. Em về đi, anh đi, em về đi, anh đi. Đôi vòng tay chàng siết mạnh. Như muốn giữ chặt lấy thân hình mảnh mai yêu dấu này cho đến bất tận. Có tiếng thúc dục của hắc hát báo vang lên trên mái. Lộc vội buông nguyên ra, quay sang bên cụ tước cầm lấy chiếc vali không. A Kỷ và cụ tước nhìn chàng buồn bã. Chàng cố gượng một nụ cười trước giờ biệt ly. Cụ tước nhìn Lộc rồi nói. Tôi không có muốn cậu chết như vậy đâu. Cậu hãy suy nghĩ lại đi. Lộc khẽ lắc đầu. Cảm ơn cụ đã thương tôi, nhưng tôi không muốn chúng ta cùng chết hết một cách tức tửi và vô ích. Cụ tước nghẹn ngào cầm lấy tay Lộc. Cậu có muốn nói gì với tôi nữa không? Lộc đưa mắt nhìn Nguyên rồi nhìn cụ tước. Đời tôi chỉ còn một người thân yêu là Nguyên. Nàng muốn được ra nước ngoài tiếp tục theo học đại học. Ước vọng của nàng chính là ước vọng của tôi. Cụ tước sôm sớm đất mắt rồi gạch đầu. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ săn sóc và lo lắng cho cô Quyên không khác gì Quỳnh Hoa, con gái của tôi. Lộc đáp Cảm ơn cụ. Nói xong, Lọc buông tay cụ tước ra, rồi quý mặt bước nhanh ra hông tàu. Chàng không đủ can đảm nhìn Nguyên một lần cuối. Quyên chạy vội lại nắm lấy tay chàng khóc ngất. Cháu, Lộc. <cười> Lọc qua lại nhìn nàng. Đôi mắt chàng đỏ hoe và thật buồn. Cho chú nhắn lời vĩnh biệt tới Quỳnh Hoa. Rồi chàng buông tay nguyên ra, leo xuống cano trong tiếng nất nhẹ ngào của người con gái. Chú Lộc! Cháu! Cháu yêu chú! Cháu sẽ chẳng bao giờ lấy chồng đâu! Lọc nghe tim mình vỡ nát. Chàng bầm môi, rồi rộ bái phóng cano đi. Gió biển vù vù, thổi ngược mái tóc lọc bay vẹt ra phía sau. Chàng vừa lái, vừa chỉnh lại bộ phận điện của gói thuốc nổ. Chiếc cano rú ga khủng khiếp lướt như bay trên mặt nước. Lọc cầm chắc tay lái, hướng thẳng về phía tàu của hắc hát báo. Cả một khúc phim dĩ vãng của cuộc đời lướt qua trong trí chàng. Những lời nói cuối cùng của Quyên dự tăng thêm can đảm cho Lộc. Chàng cảm thấy lòng mình bình tĩnh lạ thường. Quyên đã yêu chàng. Ước mơ của Lộc đã trở thành sự thật. Dù có chết thì chàng cũng đã thỏa nguyện lắm rồi. Kế hoạch làm nổ tung tàu của hát báo lướt nhanh trong trí Lộc. Gói thuốc nổ trên cano có thể phát triển một cái xà lan khổng lồ. Thì chiếc tàu của hắc hát báo chắc chắn nổ tan cành không còn một mảnh. Chàng vẫn có thể thoát chết bằng cách nhảy xuống biển trước khi cano đâm vào tàu hắt báo kia mà Cách thoát hiểm dễ dàng như vậy Mà nãy giờ trên du thuyền chàng đã nghĩ không ra để nói cho mọi người yên tâm Nhất là quyền Chắc chắn nàng sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy tàu hắt báo nổ mà chàng còn bơi được trở về Sau đó thì sao nhỉ? Chắc là mọi người trên du thuyền sẽ vui không thể tưởng được Nếu mà số phận ăn bài cho chàng lấy quyền, thì huynh hoa sẽ ra sao? Chắc nàng sẽ buồn lắm. Lộc mỉm cười, cố xua đuổi những ước mơ ngộ nghỉ vừa lướt qua trong đầu chàng. Lộc nhủ thầm. Khoan, đừng mơ mộng vội. Hãy giải quyết chiếc tàu có kẻ thù trước đã. Khoảng cách của chiếc cano và chiếc tàu hát báo đã thu ngắn dần. Mấy phút sau, chiếc tàu có kẻ thù đã hiện ra trước mặt. Lộc số hết ga rồi bẻ ta lái nhắm thẳng vào bên hông khối sắt đen xì đang nổi lệnh bén trên mặt biển lộc nhìn rõ đám người đang đứng đối nhố trên bông tàu chúng phải súng ống cầm trên tay một vài tên đưa ống nhòm nhìn về phía chàng lộc lẩm bẩm đọc lời cầu nguyện chiếc cano lướt nhanh la mũi tới còn năm chục thước còn bốn chục thước còn ba chục thước Lộc mở tầng hồ thuốc nổ Chàng toan nhảy xuống nước Thì đột nhiên chiếc tàu của Hắc báo dường như khám phá ra ý đồ táo bạo của Lộc Nó cũng rồ mái vọt tới để tránh chiếc cano của chàng Lộc bị lỡ trớn Chiếc cano của chàng trượt qua đuôi tàu của Hắc báo đập vào khoảng không Từng tràn xuống máy bắn số xả xuống cano của Lộc Khoảng cách hai bên quá gần nhau Không chậm trễ Lộc bẻ quạt tay lái, nhắm hông tàu cô địch đâm trở lại. Chợt, Lộc cảm thấy như bụng mình bị một quả thâu sơn tấm mạnh vào, rồi máu vọt ra xấu xả trong tiếng đạn thù véo véo qua màn tàn. Lộc nhìn xuống bụng, chàng thấy một đoạn ruột của mình lòi ra từ vết thương tan quá. Mắt Lộc hoa lên, giọng chàng ngẹn ngạo. Quyền! Chú không còn gặp quyền được nữa rồi. Trong một cố gắng cuối cùng, lọc cố bậm môi. Một tay ôm bụng, một tay nắm vững tay lái cho mũi cano hút mạnh vào thân tàu hạt báo. <cười> Tiếng nổ vang trời cùng một khối lửa khổng lồ lóe sáng rực trong không gian. Mảnh tàu văn tứ tung Rồi mặt biển trở lại phản lặng Và không còn thấy gì cả Xa vong Tính sau Khi ta xót xa Vì một người đi Không trở lại Cho ngàn năm Ta thương nhớ từng được gì Khi ta đã mất Dĩ vang bay Xa tầm vay Mert miután elment, nem tudom, hogy mi nhớ thương Khi bên nhau giờ mà cuộc đời làm sao ta đoán được nhắm mắt xuôi tay tình xa còn một mình ngồi đây với trời thân ta thấy đã theo ngàn mây chuyện tình mình từ nay ngầm Cho tim tôi vẫn nhớ tới người Này tặng người một nụ hôn cuối Nhìn cuộc đời xung quanh vắng xanh Này dòng đời tôi xin đứng lại Cho từ ngày ta không cách xa bên nhau sợ câu giá từ sợ một ngày ta sẽ mất nhau mà cuộc đời làm sao ta đón được nhắm mắt xuôi tay tình xa còn một mình ngồi đây vắt chờ Sao đây ta ngăn mãi Tuyền tên mình từ nãy ngần ngồi Cho kim tôi vẫn nhớ tới Này tặng người một nụ hôn cuối những cuộc đời xung quanh vắng Trong đời ôi xin đừng lại Cho thời nay tan không cách xa Này dòng đời tôi xin đừng lại Cho thời nay tan không cách xa Này dòng đời tôi xin đừng lại Từ nay ta không